Thần giới thật khủng khiếp, hồ lô quá cường đại. Đó là Kiên Âu, ước phạm Kiên Âu, khổng ngạo thiên lẫm bẩm. Còn đáng sợ hơn cả mộng tam sinh, khủng bố hơn cả hoàng hồ lô trước đó. Ta chính là đạo thần, dù chỉ là đạo thần mới sinh ra nhưng cũng là bất tử bất diệt. Vậy mà mới nãy ta cảm thấy hội diệt, suốt chút nữa ta đã bị hội diệt. Khổng ngạo thiên kinh hoàng chạy trốn. Trong thần giới. Vô sấu ca, mưa ô bay một lát rồi lại trở vào trong hồ lô màu xanh. Âm âm. Tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Rất nhanh toàn bộ đan túc kim ô đều chui vào trong hồ lô. Nam nhân mang hồ lô nhìn lối ra thần giới, nheo mắt nói. Toái thi trọng sinh. Đây chính là đạo thần. Hừ, chờ hỏa nha hồ lô của ta lại mở một phong ấm thì dù ngươi có là đạo thần cũng sẽ bị đốt cháy. Nam nhân mang hồ lô phớt vạt áo xanh, cổng hỏa Nha hồ lô đạt bước đi vào trong tổ sơn. Tây thần châu, bên ngoài vạn Phật thành. Hiện tại khổng đạo khâu đang đứng trên đỉnh một ngọn núi, nhìn vạn Phật thành đang trong tình trạng rằng co. Một nam nhân mang hồ lô vàng đang đối diện tất cả cường giả của Đạt Phật Thiên Triều. Khổng đạo Châu nhìn, nhíu mày nói: "Người này là ở thần Tôn Thánh địa, tại sao trước kia chưa từng thấy mặt? Hắn đến làm cái gì?" Khổng đạo Châu nghe tiếng xa tranh đấu, nhíu mày nhìn. "Sát đế?" Khổng đạo Châu kinh ngạc nói: "Cái gì?" Người này điên sao Hắn thật sự muốn đối địch với toàn vạn Phật thành Khổng Ma Kha được trợ giúp Hiện tại có thực lực dù là ta cũng không phải là đối thủ Đánh nhau Khổng Ma Kha quả nhiên vẫn như cũ Không nói mấy câu đã thiếu kiên nhẫn Khổng Đạo Châu lắc đầu than thở Thịnh bảo bối chuyển thân Bùng Đầu của Khổng Ma Kha bay ra Khổng đạo khâu mặt cứng đờ, trái tim suốt nhảy ra khỏi lồng ngực. Khổng đạo khâu giật mình kêu lên. Chuyện, chuyện này không thể nào. Một đao chém đầu khổng ma kha. Trong khoảnh khắc, chỉ trong giây lát, khổng đạo khâu kinh kêu. Chuyện này không phải sự thật không thể nào. Phía xa, đầu khổng ma kha bị ném bay lộ vẻ không thể tin. Gã bị chém Một đao chi làm hai Đầu khổng ma kha văng ra Sau lưng gã Đám thần tử thì vệ đều hóa đáp Sau đó kinh kêu Điều này không thể Thánh thượng Không Đám thần tử gào thét Bi hận đang xen Phía xa Trên đỉnh một tòa cung điện Sát đế đôi mắt âm trầm Tráng nhô lòng cốt Lạnh lùng nhìn khổng ma kha bị chém đứt đầu Quanh thân sát đế toát lệ khí tận trời Một người đứng mà giống như thiên quân vạn mã áp đến Vô số thị vệ vốn xong tới thấy đầu khổng ma kha rời khỏi thân thì rất kinh sợ Xong Xong cái quái gì Các thị vệ nhào hướng khổng ma kha Thánh thượng Khổng ma kha không thể tưởng tượng được, gã không ngờ sát đế trước mắt hung hãn như vậy, dết chóc dứt khoát đến thế. Đầu của khổng ma kha miễn cưỡng phát ra tiếng. Liên thần cứu ta. Trên đầu của khổng ma kha chậm rãi bay ra một đoán sen trắng. Trong sen trắng vang lên một thanh âm. Ta đã cố ngươi. Mới vừa rồi một đao kia chém luôn cả thần hồn. Nếu không có ta giữ thần hồn của ngươi thì hiện tại ngươi đã là cái xác không đầu. Đầu của khổng ma kha phập phòng kinh sợ hỏi. Tạ ơn liên thần, đó là đau gì? Giọng của liên thần vang lên. Trảm tiên hồ lô, trảm tiên phi đau. Nhưng hình như chưa đạt tới thời kỳ mạnh nhất, nếu không thì dù là ta cũng không giữ được ngươi. A bùng. Đầu của khổng ma kha rớt xuống đất Phía xa sát đế nheo mắt Sát đế kinh ngạc hỏi Còn chưa chết Đây là lần đầu tiên trảm tiên phi đao không giết chết một thần hồn Sát đế nhất chân định đi tới Thần Tôn Thánh Địa và khổng gia ta nước giếm không phạm nước sông Hôm nay ngươi muốn kết thù với khổng gia ta sao Âm ầm Trên bầu trời vạn Phật thành bỗng vang một tiếng nổ điếc tai. Quê nghiêm to lớn đè ép. Muốn đánh lui sát đế xong tới chỗ đầu của khổng ma kha. Sát đế ngẫm đầu, lệ khí tận trời. Đám đệ tử khổng gia giật mình kêu lên. Lão tổ tôm Mọi người nhìn lên. Chỉ thấy trên trời cao có một nam nhân áo xanh đứng Mặt nam nhân có vài vết rạn khiến người nhìn lạnh ruông. Vết rạn không phải vết sẹo. Vết rạn kia trông cực kỳ quái dĩ, giống như là nam nhân áo xanh làm bằng gốm sứ, gốm vỡ ra xuất hiện vết rạn Mặc nam nhân áo xanh đầy vết rạn, mắt chứa sát khí, lạnh lùng nhìn sát đế. Hai người mắt lộ hung quang khí thế tăng vọt, sát khí xâm nhập. Cường giả xung quanh biến sắc mặt Phùng thiệu ở phía xa nét mặt xa sầm Ngươi chính là Khổng ma vương đối đầu với sát đế Phùng thiệu lập tức phản ứng lại nhưng dịp này chạy tới chỗ đầu của khổng ma kha rớt xuống Phùng thiệu quỳ xuống trước đầu của khổng ma kha Thánh thượng, ngươi không sao chứ Thần tội đáng muôn chết Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 8 chương 6 Diêm Xuyên Vân, Sơn, Mộng Tam Sinh Ca Hổng Ma Kha trầm giọng nói Đặt đầu của ta lại thân thể đi Tung lệnh Phùng Thiệu nhanh chóng ôm đầu của Hổng Ma Kha đi tới chỗ thân thể Rất là cẩn thận đặt nó lại chỗ cũ Vù vù Đỉnh đầu của khổng ma kha có một đoán sen trắng toát ra ánh sáng trắng nhu hòa. Thân thể và đầu của khổng ma kha nhanh chóng liên tiếp với nhau. Đám thần tử đứng một bên nhìn, vẻ mặt vui sướng kêu lên. Thánh thượng vạn an. Đông thần châu, đại trăng thiên triều, yến kinh. Bên ngoài yến kinh trên đỉnh một ngọn núi. Mộng tam sinh cổng một hồ lô tím. Lạnh lùng nhìn khí vận hùng hồn của Yến Kinh. Phía xa, chỗ triêu thiên điện. Diêm xuyên mặt lông vào, mang theo quần thần bước ra khỏi triêu thiên điện. Phụ Mơ Dương, Phương Tiễn, Bạch Đế Thiên, Doãn Hận Thiên tất cả đều sắc mặt âm trầm. Giờ phút này Hoàng Hậu, tử tử cũng đi tới trước triêu thiên điện, nghiêm túc nhìn mộng tam sinh ở phía xa. Một ngày trước tranh đoạt đào ốc, chỉ một ngày mà mộng tam sinh đã từ trung thần châu chạy tới đây, lời của chỉ trần nữ thần còn rõ ràng bên tai, phải đạt tới thực lực tổ tiên, hoặc là tập hợp công đức, khí vận toàn thiên hạ. Hiển nhiên mộng tam sinh không phải tổ tiên, vậy gã chỉ còn cách tranh đoạt khí vận của đại trăng. Mắt diêm xuyên bắn tia sáng lạnh. Mắt tử tử lón tiê sốt ruột dù sao một là phu quân của mình, một người là gia gia của mình. Dù gia gia này chưa từng chăm sóc cho tử tử, nhưng dù sao cũng là huyết mạch liền nhau. Mộng tam sinh nhìn vân hải khí vận. Mộng tam sinh nhìn hướng diêm xuyên. Hai cường giải nhìn nhau. Dù cách một khoảng rất xa nhưng ánh mắt pha chạm vắng ra nhiều lệ khí. Áp lực dân chúng toàn yến kinh không dám thở mạnh. Mộng tam sinh trầm giọng nói. Diêm xuyên, chắc người đã biết mục đích ta đến đây. Cống hương y, e, nương, a, hết khí vận ta lập tức đi ngay. Diêm xuyên lạnh nhạt cười. Mộng tam sinh. Ta cũng không ngờ thực lực của ngươi tăng nhanh như vậy, nhưng tiếc là chưa đủ. Mộng tam sinh nhướng mày nói. “A! Diêm xuyên trầm giọng nói. Mộng tam sinh, chỉ trần nữ thần nói lấy được đạo ấm có hai cách được đến toàn thiên hạ, hoặc là thực lực tổ tiên. Tại sao cần có thực lực tổ tiên? Mộng tam sinh nhớ mày nhìn khổng ngạo thiên, không biết hắn định nói cái gì. Diêm xuyên trầm giọng hỏi. Lần trước kinh chiếu lấy đạo ấm chắc ngươi cũng biết chuyện rồi. Thiên địa có 10 đạo ấm, đều rơi vào tay quần hùng thiên hạ tiên giới, chỉ còn lại một đạo ấm cuối cùng. Ngươi thật sự cho rằng quần hùng thiên hạ tiên giới không biết chỗ này sao? A Diêm xuyên tiếp tục bảo. Cường giả bình thường cũng đành thôi, nhưng chắc chắn tuyệt thế cường giả có biết. Dù sao đã bao nhiêu vạn năm Luôn có tiên nhân phi thăng dưới này sẽ có lúc tiết lộ ra ngoài Tại sao tuyệt thế cường giả của tiên giới Không sớm lấy đi đạo ấm cuối cùng Mộng tam sinh nhướng mày Diêm xuyên trầm giọng hỏi Thực lực của thần công thánh địa còn chưa đủ Thực lực của mộng tam sinh ngươi cũng không đủ Ta dám khẳng định Chỉ cần ngươi ra tay thì chắc chắn sẽ bị quần hùng thiên hạ tiên giới nhìn chầm chầm. Thần giới của ngươi có thể chặn được quần hùng thiên hạ tiên giới không? Mộng tam sinh sắc mặt khó xem. Giống như Diêm Xuyên nói chỗ giới này thật sự ẩn khuất đến thiên hạ không biết sao. Chỉ có đám kinh chiếu biết được một chút tin tức. Tuyệt đối không có khả năng. Không biết bao nhiêu vạn năm, bao nhiêu tiên nhân phi thăng. Chẳng lẽ tin tức còn không đủ tiết lộ. Nhưng giờ phút này thật sự là không có bao nhiêu người biết. Như Diêm Xuyên đã nói. Quần hùng thiên hạ tiên giới có kiên dè nào đó. Hoặc là lực lượng cường đại gì đã ngăn cản quần hùng thiên hạ tiên giới biết chuyện. Phong ấm giới không phá cũng không sao. Một khi phá mở, kiên dè này sẽ không còn sót lại chút gì. Khi đó đạo ấm sẽ là tiêu điểm của toàn thiên hạ. Thần tộc có cái quái gì của thần tộc? Mấy ngàn năm trước mộng tam sinh thậm chí đi tiên giới một chuyến, mang theo nhâm thử trở về. Lúc đó mộng tam sinh có tìm hiểu tiên giới một phen. Tất nhiên là hiểu tuy hiện tại thần Tôn Thánh địa Cường Đại Nhưng đối diện toàn tiên giới vẫn không đủ Diêm Xuyên nghiêm túc nói Đoạn thời gian trước thực lực của tử tử tăng vọc chắc liên quan đến ngươi Mộng tam sinh ta không biết lực lượng của các ngươi là gì Nhưng nhìn ra được cần các cơ hội Muốn lấy đạo ấm thì hãy chờ lại qua mấy lần cơ hội đi Mộng tam sinh nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên, một lúc sau bỗng cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha Phía xa Diêm Xuyên nheo mắt. Mộng tam sinh biểu tình lạnh nhạt nói. Hay cho Diêm Xuyên, thật là khéo mồm khéo miệng, thiếu chút bị ngươi thuyết phục rồi. Hờ. Ta chắc chắn lấy đạo ấm. Chuyện tu giả thì đến tu giả hãy tính. Diêm xuyên nét mặt xa sầm. Mộng tam sinh lạnh lùng nói. Diêm xuyên ta lại hỏi ngươi khí vận đầy trời này, ngươi có dao hay không? Diêm xuyên lộ nụ cười lạnh. Thứ của ta trừ phi ta được, nếu không thì ai cũng đừng hòng lấy. Mộng tam sinh quát. Hờ, nếu ngươi đã ngu ngốc đến vậy thì không thể trách ta. Yến kinh sẽ vì sai lầm của ngươi mà chôn cùng Mộng tam sinh nhẹ nhàng vỗ hồng mông hồ lô Thỉnh bảo bối thu Diêm xuyên sắc mặt trầm xuống đạp bước tiến tới bỗng vương tay trảo Diêm xuyên lạnh lùng quát Chưởng trung vũ trụ Vù vù Một lực hút mạnh mẽ từ trên trời rán xuống Giống như kéo trời sao xuống vậy Trên bầu trời Yến Kinh đột nhiên xuất hiện vô số tinh thần. Vô số tinh thần rơi xuống, oanh kiếp mộng tam sinh. Phụ Mơ Dương đứng sau lưng diêm xuyên, mặt trầm xuống. Trận khởi. Vù vù. Xung quanh Yến Kinh bỗng giấy lên sương khói cuồn cuộn, Phụ Mơ Dương mau chóng dùng đại trận bảo họ Yến Kinh. Vô số tinh thần xuất hiện. Nhanh chóng bao vây mộng tam sinh vào giữa, lực lượng đè ép cường đại ác gã. Mộng tam sinh khinh thường cười to bảo. Ha ha ha ha ha. Hồng mông hồ lô đã bắt đầu hấp thu. Vô số tinh thần tuy nhiều. Tuy lớn nhưng ở trước mặt hồng mông hồ lô thì vẫn bị nó thu nạp vào trong. Âm âm. Tinh thần cuồng cuộn chỉ dây lát đã bị hồng môn hồ lô hút hết. Diêm xuyên lạnh lùng quát. trống thế. Trong tay Diêm xuyên xuất hiện Tán Thiên Đồng Quang. Tán Thiên Đồng Quang từ trên trời rán xuống, mang theo khí thế hùng hồn trấn áp mộng tam sinh. Mộng tam sinh biến sắc mặt, hồng mông hồ lô chỉ hướng Diêm xuyên. Thỉnh bảo bối thu. Vù vù. Lực hút mạnh mẽ tác dụng vào Tán Thiên Đồng Quan. Diêm xuyên hét to một tiếng Đại! Tán Thiên Đồng quan ầm ầm tăng vọt Không giống như sinh linh bay hướng miệng hồ lô biến nhỏ lại Tán Thiên Đồng Quang không bị lực hút quấy rầy ầm ầm đánh hướng hồng môn hồ lô ầm ầm Hai bão bối ầm ầm va chạm vào nhau Diêm xuyên lại hét to Chưởng trung vũ trụ Vù vù Vô số tinh thần lần thứ hai vòng quanh bốn phía Lực đè ép cường đại áp hướng Mộng Tam Sinh Hai bảo bối rằng co Diêm xuyên lại ra tay Lực lượng khủng bố điên cuồng đè ép Mộng Tam Sinh Mộng Tam Sinh hoàn toàn thay đổi sắc mặt Mộng Tam Sinh biến sắc mặt nói Diêm xuyên Mọi người đã đánh giá thấp ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 8 chương 7 dùng ngôn ngữ đẩy lùi mộng tam sinh. M. Ông tam sinh rống to. Rai. Tóc con ngươi của mộng tam sinh bỗng biến thành màu tím. Sau lưng gã bỗng mọc ra đôi cánh tím to 10 thước. Âm âm. Thực lực của mộng tam sinh tăng vọt. Lực lượng to lớn như ép ra bão tốt, mạnh mẽ bài xích tinh thần xung quanh. Quanh bầu trời như không nừng rơi xuống đủ loại lông chim màu tím. Mộng tam sinh lại đẩy, lực hút của hồng mông hồ lô lần thứ hai tăng vọt. Két két két két. Tán thiên đồng quan rung lắc dường như không ngăn được nữa. Diêm xuyên hừ lạnh. Hừ. Diêm xuyên cũng thi triển siêu cấp thần thông. Tóc dài. Con mắt đột nhiên biến thành huyết hồng. Xung quanh huyết hải ngập trời. Huyết vân vô số. Diêm xuyên giống như tuyệt thế ma thần, đứng trên huyết hải. Diêm xuyên sử dụng siêu cấp thần thông, lại thúc đẩy tán thiên đồng quang Phúc chúc tán thiên đồng quan ầm ầm đẩy tới khắc chế hồng môn hồ lô. Mộng tam sinh biến sắc mặt nói. Không có khả năng, ngươi là một phàm nhân, làm sao có được lực lượng lớn như vậy? Diêm xuyên hừ lạnh. Không phải ngươi cũng là phàm nhân sao? Mộng tam sinh hét to một tiếng. Hóa thần. Lông chim tím ở gơn. Ây! Ú, Vinh, Quy, Quy, A, không trung đột nhanh mau chống hội tụ thành mấy trăm anh nhi lưng có cánh tím. Từng anh nhi có cánh màu tím tay cầm cung tiễn màu tím bắn hướng diêm xuyên. Diêm xuyên lạnh lùng cười. Ha ha ha ha ha. Huyết thần hiện. Trên huyết hải đột nhiên lao ra mấy trăm huyết thần. Huyết thần cầm kiếm chém dết hướng anh nhi có cánh màu tím. Âm ầm. Phương Nam Yến Kinh giờ phút này đã chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Bạo phong nổi lên bốn phía. Vô số tinh thần quay về trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên. Mắt Diêm Xuyên lón tia sáng lạnh tay cầm vũ trụ một chưởng đánh hướng mộng tam sinh. Mộng tam sinh sắc mặt trầm xuống, vung tay ra một chưởng. Âm âm. Bàn tay hai cường giả va chạm vào nhau, không nhường nhịn. Hai cường giả trừng nhau, lực lượng tăng vọt. Âm ầm Hai người xuất trưởng trên bầu trời lôi vân chết ló, dường như bài xích lực lượng vượt qua giới này. Cử yến kinh. Quần thần lộ vẻ lo lắng. Miu miu sốt ruột hỏi. Mèo. Có cần giúp đỡ Diêm Xuyên không? Tự tử, tử hiếp sâu, lắc đầu nói. Không cần. Hai người bọn họ chưa dốc hết sức. Nếu không thì hiện tại Diêm Xuyên đã bắt đầu điều động thiên hạ chi thế của Đại Trăng. Hai người đối trưởng, mắc mộng tam sinh âm trầm bất định. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Mộng tam sinh ta biết ngươi còn có sức nhưng ngươi cảm thấy ta không có sao. Đây là Yến Kinh, sân nhà của Trẩm. Trẩm chỉ muốn nói cho ngươi biết thần giới không phải thiên hạ vô địch, ngươi không lấy được đạo ấm. Hôm nay chỉ dựa vào một mình ngươi không làm gì đại trăng của ta được. Mộng tam sinh nét mặt xa sầm. A Diêm xuyên lần nữa lên tiếng. Còn nửa ta muốn nói cho ngươi là chỉ bàn về thực lực thì tại Yến Kinh này ta không phải đệ nhất. Mộng Tam Sinh biến sắc mặt nói. Cái gì? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Giống như ở thần giới ngươi là đệ nhất sao? Mộng Tam Sinh biểu tình thay đổi liên tục. Diêm Xuyên lại nói. Đạo ống chưa chắc là bảo có khả năng là tai họa diệt tột. Suy nghĩ lại đi. Mộng tam sinh đập cánh. Âm ầm. Bàn tay hai người va vào nhau, nổ tung. Vù vù. Mộng tam sinh gọi về hồng mông hồ lưu, lùi ra xa. Chiến đấu ngừng lại. Mộng tam sinh sắc mặt âm trầm. Phía xa, diêm xuyên đạp trên huyết hải, khoanh tay đứng. Diêm xuyên hít sâu, nói. Mộng tam sinh, ngươi quả nhiên vẫn là người thông minh, không tiễn. Mộng tam sinh hừ lạnh, hờ. Mộng tam sinh quay đầu bỏ đi. Vù vù, chớp mắt không còn bóng dáng. Vạn túi, vạn túi, dân chúng quần thần của đại trăng hương phấn kêu to. Diêm xuyên thu lại huyết hải, tán thiên đồng quang Chậm rãi quay về quảng trường triêu thiên điện. Tử tử hưng phóng tiến lên, nói. Tốt quá. Vù vù. Diêm xuyên thở phào, mặt tái nhợt. Đám phụng mơ dương biến sắc mặt nói. Thánh thượng. Diêm xuyên hít sâu, nói. Không sao, mộng tam sinh quả nhiên mạnh mẽ, trầm có chút nội thương, phải bế quan một đoạn thời gian. Quần thần đồng thanh kêu lên, tuôn lệnh. Trong luyện công phòng, Diêm Xuyên một mình hồi phục thương thế. Giống như Diêm Xuyên đã nói với mộng tam sinh. Tại Yến Kinh hắn không phải là đệ nhất. Không phải nói có hữu thần tử có thể thắng được hắn mà về Diêm Xuyên có thân thể cương thi khác. Luyện tương thần chi khu Thực lực của cương thi Diêm Xuyên Tăng vọt với tốt độ cực kỳ khoa trương Đây là lá bài của Diêm Xuyên Hắn không muốn lộ ra Còn về mộng tam sinh Nếu đã có thể dùng ngôn ngữ thuyết phục Thì cần gì lộ ra quá nhiều Diêm Xuyên hít sâu Nói Thực lực của trẩm có thể so với thiên tiên Còn kém hơn đại tiên một chút Sử dụng tán thiên đồng quan có thể đối địch với đại tiên. Tiếc là mộng tam sinh có hồng môn hồ lô. May là siêu cấp thần thông đã đến để tam trọng. Đã có thể tùy tâm sở dụt. Không còn cực hạn bởi hạn chế thời gian như xưa. Diêm xuyên biểu tình nghiêm túc vương tay ra. Bên trong có vô số tinh thần chậm rãi xoay tròn. Diêm xuyên nheo mắt nói. Trẩm sử dụng siêu cấp thần thông trưởng trung vũ trụ, một trưởng kia không phải là nhỏ, nhưng mộng tam sinh lại tiếp được. Diêm xuyên biểu tình nghiêm túc, thượng hư cảnh thập nhị trọng. Trẩm đánh ra một trưởng kia chắc đã là cực độ của phạm nhân, thậm chí vượt qua thiên tiên, đạt tới đại tiên. Mộng tam sinh không ngờ hắn tiếp được, kết quả lại là trẩm bị phản chấn bị thương. Mộng tam sinh chỉ là phàm nhân Cái này chứng minh một vấn đề Diêm xuyên nheo mắt nói Thượng hư cảnh thập nhị trọng Có lẽ, có lẽ không phải là cực độ của phàm nhân Mặt trên còn có thượng hư cảnh thập tam trọng sao Diêm xuyên nhớ mày Chậm rãi đứng dậy Thượng thư phòng Diêm xuyên nhìn quần thần Dịch phong hỏi Thánh thượng Vết thương của người thế nào? Diêm xuyên lắc đầu nói. Đã không sao. Quần thần cười nói. Vậy là tốt rồi. Diêm xuyên nhìn hướng dãn hận thiên kêu lên. Dãn hận thiên. Có thần. Diêm xuyên nhìn dãn hận thiên, nói. Trẩm có một nghi hoặc không biết ngươi có biết không? Dãn hận thiên tò mò hỏi. À! Quần thần tò mò nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên trầm giọng hỏi. Cực độ của phạm nhân chẳng lẽ thật sự là thượng hư cảnh thập nhị trọng sao? Thượng hư cảnh thập nhị trọng. Trong thượng thư phòng quần thần bất ngờ. Cực độ của phạm nhân không phải là thượng hư cảnh thập nhị trọng sao? Tại sao thánh thượng đặt câu hỏi này? Doãn hận thiên mờ mịch nói. Khởi bẩm thánh thượng, theo thần biết thì đây là cực độ của Phạm Nhân. Diêm xuyên nhớ mày hỏi. Ngươi khẳng định. Doãn hận thiên nhớ mày nói. Thượng cổ đại kiếp nạn trước khi thương thiên tử thiên đạo băng thì doãn ra ta đã tồn tại. Theo thần biết thì đúng là cực độ của Phàm Nhân thật sự là thượng hư cảnh thập nhị trọng. Doãn hận thiên nói vậy quần thần gật gù. Diêm xuyên nhớ mày suy tư. Trong quần thần Kim Đại Vũ nhớ chặt mày, suy tư một lúc sau bước ra khỏi hàng. Kim Đại Vũ mở miệng nói. Thánh Thượng, thần có lời muốn nói. Mọi người nhìn hướng Kim Đại Vũ. a Kim Đại Vũ nhìn Doãn Hận Thiên trầm giọng nói. Thánh Thượng, có lẽ Doãn Đại Nhân nói có lý có lẽ... Nhưng thần cảm thấy không hoàn toàn như vậy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 8 chương 8 cực độ sao Giờ y, E F Xuyên tò mò hỏi “A Kim Đại Vũ nhớ mày nói Thượng hư cảnh thập nhị trọng Độ kiếp xong chính là thiên tiên khả Thần chi tiên tổ Giống như Giống như cái gì Kim Đại Vũ huyết sâu, nói Thần Chi Tiên Tổ lấy xác phàm độ kiếp, độ kiếp xong thì thành tựu Tổ Tiên. Doãn hận thiên giật mình kêu lên Cái gì? Không có khả năng. Trong thượng thư phòng quần thần lộ vẽ kinh ngạc Diêm xuyên con ngươi co rút. Kim Đại Vũ nói Thần Chi Tiên Tổ Chính là ủ ẩn dục trong Thái Dương. Theo thần được biết thì năm đó tiên nổ vì có thể đổ kiếp thành tự tổ tiên ở trong Thái Dương gần trăm vạn năm mới mượn Thái Dương đột phá. Diêm xuyên hiếp mắt. Doãn hận thiên không bình tĩnh được nữa, hỏi. Kim đại nhân tiên tổ của ngươi là ai? Điều này sao có thể? Tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Kim đại vũ cười khổ nói. Xin lỗi. Doãn đại nhân Doãn hận thiên không hỏi tới nhưng chìm trong suy tư Diêm xuyên kinh ngạc hỏi Trong phạm nhân đợi trăm vạn năm Kim đại vũ gật đầu, nói Tiên tổ hơi đặc biệt trăm vạn năm tích lũy chồng chức Một hơi đột phá đến tổ tiên Dù trăm vạn năm dài nhưng bởi vì sau khi thành tiên muốn đột phá càng khó hơn Phàm nhân Nếu tiên nhân chậm rãi tu luyện, đạt tới tổ tiên thì không biết cần thời gian bao lâu. Lưu cương biểu tình biến đổi nói. Thánh thượng, thật ra chúng ta cũng có thể. A! Lưu cương hưng phấn nói. Thánh thượng, mộng nhập thiên cơ, chúng ta có thể ở thế gian qua vạn năm rồi cùng nhau phi thăng. Trăm vạn năm. Nếu mộng nhập thiên cơ một vạn năm thì chẳng phải là tương đương với 200 vạn năm. Quần thần tâm động. Diêm xuyên gật đầu, nói. Mộng nhập thiên cơ không phải vạn năm. Đúng là có thể tiếp lũy lực lượng mệnh cách gấp 200 lần. Nhưng từ đại tiên đi lên không chỉ riêng lực lượng mệnh cách quyết định còn có cảm ngộ. Ngộ đạo. Ngộ ra đạo của mình. Chi hồn phát ra 200 phần, ngộ đạo sẽ không dễ như vậy. Lĩnh ngộ cần vong ngã không nên quá trông chờ vào mộng nhập thiên cơ. Lưu cương nản lòng. Tôn lệnh. Diêm xuyên mỉm cười nói. Trước khi độ kiếp tiên nhân thì trẩm sẽ mang các ngươi đi lấy hết tiềm năng của mộng nhập thiên cơ, dù sao không thể bỏ phí. Mọi người hưng phấn nói ông lệnh. Mặc dù không khủng bố như tiên tổ của Kim Đại Vũ nhưng ít nhất độ kiếp xong cũng vượt qua thiên tiên đi. Giống tiên tổ của Kim Đại Vũ đợi trăm vạn năm. Diêm Suyên không có nhiều thời gian như vậy, hắn vướng bận thiên hạ này rất nhiều. Tây thần Châu, Đạt Phật Thiên Kiều. Sát đế đấu với Khổng Ma Vương. Khổng Ma Vương không chiến đấu ở vạn Phật Thành. Chỉ thấy khổng ma vương xé hư không? Âm ầm! Hư không xuất hiện một lỗ hổng to. Khổng ma vương liếc sát đế một cái, sát đế ngầm hiểu. Âm ầm! Hai tuyệt thế cường giả đạt bước xông vào trong động. Âm ầm! Miệng hư không to lớn chậm rãi khép kính. Trong vạn Phật thành, vô số dân chúng lộ vẽ kinh hải. Đám triệu tiên tri Phùng thiệu lộ vẽ mờ mịch Một đệ tử khổng gia giật mình kêu lên Cái cái cái này sao có thể Lão Tổ Tông xé rách trời Lão Tổ Tông mang theo sát đế đi tiên giới Hai người họ chiến đấu tại tiên giới Họ đi tiên giới đánh nhau Vô sáu cường giả lộ ra kinh hải Hai người này quá bá đạo rồi đi Không sợ không thể trở về sao. Khổng đạo khâu cảm thán. Thực lực của lão tổ tôm quả nhiên mạnh mẽ. Khổng đạo khâu nhìn khổng ma kha ở phía xa. Khổng ma kha nhìn khổng ma vương, sát đế rời đi trong mắt đầy phức tạp. Giọng của liên thần vang lên. Khổng ma vương. Hình như hắn đang đề phòng các ngươi A. Liên thần thẳng nhiên nói Chuyện này cũng bình thường Một kiêu hùng sao có thể đặt an nguy của mình vào tay người khác Giới này khổng ma vương đã bị lộ Sát đế không phải là nhỏ Sau khi khổng ma kha lưỡng bại câu thương Bị kẻ nào đó thừa dịp thì sao Cho nên khổng ma vương mới đi tiên giới Hắn thật cẩn thận Khổng ma kha trong mắt đầy trong chờ hỏi Khi nào thì ta mới đạt tới trình độ của khổng ma vương? Liên thần thẳng nhiên nói Trình độ của khổng ma vương Ngươi mới vào thiên tiên còn kém rất nhiều Đợi tới đỉnh thiên tiên Mượn lực lượng của ngươi là có thể đối phó với khổng ma vương Hốn chi sau cuộc chiến này chắc chắn khổng ma vương thương càng thêm thương Khổng ma kha nhớ mày hỏi Tại sao không phải là đại tiên? Liên thần trầm giọng hỏi. Ngươi cho rằng tiên nhân độ kiếp rất dễ sao? Phàm nhân kiếp chỉ là kiên định Phàm nhân đạo tâm vì khiến bọn họ có tin tưởng tiếp tục tu hành. Tiên nhân kiếp mỗi lần đều lấy mạng. Ngươi đừng nhìn công dương thao lược là đại tiên không giỏi lắm. Nhưng ta chắc chắn lúc công dương thao lượt độ kiếp đã sử dụng vô tận pháp bảo. Nhưng có phép bảo gì? Tiên nhân kiếp khó. Khổng ma kha biểu tình khó coi, chỉ đành gật đầu. Khổng ma kha không rời đi cùng quần thần đứng ở quảng trường vạn Phật Điện, yên lặng chờ. Một ngày, hai ngày. Tới ngày thứ hai, phía xa. Hứng khổng ra có tiếng nổ điếc tai. Âm ầm Một luồng sáng trắng vắng lên trời, sau đó hồi phục bình tĩnh. Liên thần nói với khổng ma kha. Khổng ma vương đã trở lại. Khổng ma kha kinh ngạc hỏi. Khổng ma vương trở về như thế nào? Liên thần nói. Khổng ma vương bị thương đương nhiên không thể tự tiên giới phá mở phong ống giới này. Nhưng có lẽ khổng ma vương có pháp bảo gì đó. Pháp bảo này có công năng đưa khổng ma vương trở về. Mắt khổng ma kha sáng lên. Pháp bảo dường như đoán ra suy nghĩ của khổng ma kha, liên thần thản nhiên nói. Mặc dù ta không thấy pháp bảo nhưng có thể đưa khổng ma vương xuống dưới thì đương nhiên mạnh hơn tiên khí. Nếu ngươi có được nó thì đúng là nắm chắc phần lớn độ kiếp thành tựu đại tiên. Nhưng ngươi cướp được không? Khổng ma kha sắc mặt trầm xuống. Trung thần châu, thần giới, tổ sơn. Âm âm. Trên tổ sơn toát ra ánh sáng bảy sắc, một tiếng rung điếc tay, hư không xuất hiện khe hở. Sát đế bước ra. Bây giờ áo vàng trên người sát đế rách rưới, mặt có 5 vết máu, rất chật vật. Mộng tam sinh ở không xa biến sắc mặt, vọt tới. Mộng tam sinh hỏi. Tam huyên, thấy thế nào? Sát đế trầm giọng nói. Khổng ma vương quả nhiên lợi hại ta bị thương, nhưng khổng ma vương càng bị nặng hơn. Mộng tam sinh nét mặt xa sầm. Giống như ta tay không mà về. Sát đế trầm giọng hỏi. Như thế nào? Đại trăng cũng ra tình huống. Mộng tam sinh cười khổ nói. Ta đã nói với đại huynh rồi chờ lát nữa sẽ kể cho ngươi nghe. Đại huynh quyết định từ bỏ Đạo Ấn. Sát đế nét mặt xa sầm. Cái gì? Từ bỏ. Mộng tam sinh trầm giọng nói. Đại huynh đã quyết định là thần tục ta chuẩn bị di chuyển trở lại. Sát đế sắc mặt âm trầm. Chuẩn bị di chuyển trở lại. Quay về tiên giới. Mộng tam sinh gật đầu. Sát đế biểu tình không cam lòng nói. Đi trước gặp đại huynh đã. U, V, K, W, W, M. Hai người bay xuống núi đi hướng Sơn Động. Ba năm sau, đại trăng thiên triều, Yến Kinh. Một điện chủ của thần Tôn Thánh Điệp rơi xuống trước mặt Diêm Xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 8 chương 9 biến đổi. Giờ. Y, e, mương, xuyên tò mò nhận thư. Điện chủ kia nói. Đây là lá thư mộng hồng anh khiến ta chuyển giao cho ngươi và tử tử thánh nữ. Diêm xuyên mở thứ ra nhìn một lát, nheo mắt. Diêm xuyên nhớ mày nói. Thần tôn thánh địa muốn tiến vào tiên giới. Điện chủ kia nói. Vâng. Sau 3 năm sẽ toàn bộ vào tiên giới. Nếu Diêm Đế đã nhận thư thì ta trở về đây. Điện chủ kia nói rồi nhanh chóng rời đi. Thần Tôn Thánh Địa sắp đi. Không biết vì sao Diêm Xuyên bỗng có cảm giác buồn bã. Thời gian 3 năm trôi qua thật nhanh. Trung Thần Châu, Thần Tôn Thánh Địa bên ngoài Thần Giới. Hiện tại có nhiều đệ tử từ bốn phương tám hướng bay nhanh đến thần giới. Lối vào thần giới, một số đệ tử chuyên môn phân biệt các loại có tư cách tiến nhập. Giờ phút này, bên ngoài thần giới, trên một ngọn núi nhỏ, có một hồng y, y nữ tử nhìn xung quanh. Dường như là ở trong biển người tìm kiếm ai đó. Mộng hồng anh vẫn mặc áo đỏ. Nhưng không như trước ăn mặc hở hàng Biến rất cổ hủ Tuy nhiên mặc áo lông cũng khó che dấu vẻ quyến rũ của nàng Có một điện chủ bay tới Điện chủ kia nói Thánh nữ, mau đi đi Thánh chủ đã dặn là thần giới chúng ta phải nhanh rời khỏi giới này Nếu không đi thì không kịp Mộng hồng anh mặc lộ vẽ sốt rũ Mộng hồng anh nhìn hướng điện chủ kia Mộng hồng anh nhớ mày hỏi Ta đưa theo cho ngươi, rốt cuộc thì ngươi có đưa đến chưa? Điện chủ kia la lên Thánh nữ, chắc chắn ta đưa đến rồi ta tự tay giao cho Diêm Xuyên Mộng hồng anh cắn môi nói Giao rồi, giao rồi tại sao hắn không đến? A! Mộng hồng anh bực bội nói Ngươi đi xuống đi. Điện chủ kia sốt ruột nói. Thánh nữ, sắp trễ rồi, mọi người đều đã vào, chỉ còn lại chúng ta. Mộng hồng anh lắc đầu, vướng bỉnh nói. Ta chờ chút nữa, ngươi đi xuống đi. Điện chủ kia vẽ mặt nhăn nhó ngươi là tôn nữ của thánh chủ, ngươi không đi vào thì sao ta đi được. Chính lúc này, bên dưới lối vào thần giới. Gần như mọi người đã vào hết, mộng tam sinh cất bước đi ra. Mộng tam sinh trầm giọng nói. Hồng Anh! Mộng hồng anh sốt ruột nói. Gia gia! Mộng tam sinh la lên. Nên đi rồi. Trở về đi. Mộng hồng anh nhớ mày, không tình nguyện gật đầu. Mộng hồng anh bay xuống lối vào thần giới, buồn bã nhìn bốn phía vẫn không thấy người muốn chờ. Mộng hồng anh không cam lòng thở dài bước vào thần giới. Mộng Tam sinh là người cuối cùng đi vào. Khi mộng Tam sinh đi vào, liết rừng núi phía xa, nhướng mày. Nhưng rồi mộng Tam sinh quay đầu lại đi vào thần giới, mặc kệ chuyện ở giới này. Mộng Tam sinh bước vào trong rừng núi phía xa có mấy bóng người đi ra, Chính là Diêm Xuyên tử tử vương tiễn kim đại vũ Diêm Xuyên nhìn mộng hồng anh tiến vào khẽ thở dài Diêm Xuyên rốt cuộc hiểu tại sao mình thấy buồn vô cớ Tử tử nắm chặt cánh tay Diêm Xuyên Hiện tại họ cách nhau gần như vậy đã không có thiên tượng trừng phạt Hình như Diêm Xuyên miễn dịch rồi Tự tử nhìn ra biểu tình của Diêm Xuyên, khẽ hỏi. Tại sao không đi ra từ biệt với họ? Diêm Xuyên mỉm cười nói. Thôi, trẩm không muốn có nhiều vướng bận khiến nàng theo gió mà đi đi. Tâm vô vướng bận, chẳng chút vướng bận thì chẳng phải càng tốt hơn sao? Tự tử như cảm giác được cảm xúc bây giờ của Diêm Xuyên, nhìn phía xa lối vào tiên giới, ôm chặt cánh tay hắn. Phía xa, lối vào thần giới Âm âm Lối vào thần giới nổ tung Vù vù Hư không xung quanh vạn vẹo dữ dội Từng đợt lúc xoáy phát ra từ lối vào thần giới Trên bầu trời, vô số công đức của thần giới nhanh chóng thu lại Ngày càng nhỏ, dần biến mất Trên trời vang vài tiếng sấm Tiếng sấm qua đi trời trong mây trắng Mọi thứ hồi phục bình tĩnh. Vương tiễn kinh ngạc nói. Toàn thần giới đều phi thăng. Diêm xuyên và tử tử nhìn phía xa không ai nói lời nào. Trong thần giới. Mộng hồng anh ủ rũ bước vào trong. Mộng tam sinh đứng cạnh nàng. Mộng tam sinh trầm giọng hỏi. Hồng anh là ngươi nói cho Diêm xuyên chuyện chúng ta rời đi. Mộng hồng anh biến sắc mặt, nhìn điện chủ kia đứng cạnh. Điện chủ kia lập tức la lên. Thánh nữ không phải ta nói, thánh chủ thứ tội. Mộng tam sinh lắc đầu nói. Đừng nhìn, mới nãy ta thấy diêm xuyên tự tử, tử. Điện chủ kia thở vào. Mộng hồng anh kinh ngạc hỏi. Cái gì? Diêm xuyên. tự tử. tử. Hắn đến, mộng hồng anh nói rồi nhìn hướng lối vào thần giới, dường như muốn đi ra ngoài. Vù vù, lối ra thần giới nổi lên vòng xoáy. Mộng tam sinh lắc đầu nói, thần giới đã truyền tốn về tiên giới, bên ngoài đã không phải là phong ấm giới. Mộng hồng anh cười khổ, à, mộng tam sinh thản nhiên nói, đừng suy nghĩ lung tung. Mộng tam sinh nói xong nhúc chân rời đi, bay hướng tổ sơn. Điện chủ kia cũng đi ngay, bỏ lại một mình mộng hồng anh ngây ngẩn nhìn lối ra thần giới. Khó môi mộng hồng anh công lên, như nghĩ tới chuyện gì rất vui vẻ. Nguyên thần tôn thánh điệu. Đoàn người diêm xuyên đứng một lúc. Kim đại vũ hỏi. Thánh thượng, chúng ta nên quay về. Diêm Xuyên gật đầu, nói là nên về cuộc quyết chiến cuối cùng nên bắt đầu. Diêm Xuyên nói vậy khiến Kim Đại Vũ. Vương tiện biểu tình nghiêm túc, cũng hiểu là cuộc quyết chiến cuối cùng với Đạt Phật Thiên Triều sắp bắt đầu. Hai Thiên Triều phân chi thiên hạ. Lấy cá tính của Diêm Xuyên thì tuyệt đối là không có khả năng. Không phải Đại Trăng Thiên Triều nuốt Đạt Phật Thiên Triều thì là Đạt Phật Thiên Triều nuốt Đại Trăng Thiên Triều. Chi ba thiên hạ kiềm chế lẫn nhau. Bây giờ cách cục chân vạc đã thay đổi tiếp theo sẽ là đại chiến thế giới rầm rộ. Đoàn người nhanh chóng bay hướng đông. Mấy tháng sau, Đạt Phật Thiên Triều phạm Phật Thành. Khổng Ma Kha nhận được tin tức thần Tôn Thánh Địa rời đi. Trong vạn Phật Điện, mở chầu triều. Phùng Thiệu Hưng Phấn nói, Thánh Thượng, Thần Tôn Thánh Địa rời đi. Hiện tại Trung Thần Châu không còn cường địch. Đạt Phật Thiên Triều ta có thể thẳng tiến. Đánh nhanh rút gọn rồi. Triệu Tiên Tri cũng phấn chấn nói, Thánh Thượng, Dịp tốt trời cho. Khổng ma kha ánh mắt hương phấn. Gợt đầu. Nói. Ban cho Triệu Tiên Tri làm đông chinh đại nguyên xoái. Cổng lĩnh đông chinh binh mạc binh phạt trung thần châu. Triệu Tiên Tri lên tiếng. Tôn lệnh. Phùng Thiệu đứng một bên như mày. Nhưng không có phản bác mà là chúc mừng nói. Chúc mừng Triệu Đại Nhân. Triệu Tiên Tri nhìn Phùng Thiệu. Nhớ mày nhưng vẫn gật đầu Khổng gia Khổng đạo khâu nhìn phong thư trong tay Trước mắt đứng hai đệ tử khổng gia Gia chủ Khổng đạo khâu trầm giọng nói Thần Tôn Thánh Địa đã đi Đại Trăng Thiên Triều Đạt Phật Thiên Triều Đại Chiến A Khổng đạo khâu sắc mặt khó xem nói Có lẽ khổng gia ta sẽ bị lan đến Khổng gia ta không tham gia quốc chiến của họ thì chẳng phải được rồi Khổng đạo câu sắc mặt khó xem nói Không tham dự. Ha ha khổng ma kha sẽ để yên cho gia tộc chúng ta sao Khổng ma kha có liên thần che chở khổng gia ta tính cái gì Đệ tử khổng gia nhớ mày nói Gia chủ liên thần thật sự đã trở lại Khổng đạo khâu trầm giọng hỏi. Ngươi cũng không tin ta. Đệ tử khổng gia lập tức nói. Không, đương nhiên là ta tin tưởng gia chủ. Các bạn đang nghe chuyện tại thuyền audio.f.i. Quận 8 chương 10 lại gặp thế giới thụ. Ca. Khổng đạo khâu trầm giọng nói. Tất cả đệ tử gia tục thu thập tin tức hai triều suốt binh tung lệnh. Đại Trăng Thiên Triều, Yến Chinh Triêu Thiên Điện. Diêm Suyn mặc long vào, ngồi trên long ỷ, nhìn xuống quần thần. Quần thần cung kính đứng, một số biểu tình nghiêm túc, một số mặt mày hưng phấn. Diêm Suyn ra lệnh. Diệt Phong. Diệt Phong bước ra khỏi hàng. "Có thần." Diêm Suyn mở miệng nói: Ban cho Dịch Phong Chinh Tây chủ xoáy chủ khống toàn quân. Ban cho Hoác Quang là đệ nhất lộ nguyên Soái Lĩnh đệ nhất quân đoàn từ Nam Thần Châu binh phạt Trung Thần Châu. Rồi Tây Tiến Tây Thần Châu. Ban cho Kim Đại Vũ đệ nhị lộ nguyên Soái Lĩnh đệ tam quân đoàn từ Bắc Thần Châu binh phạt Trung Thần Châu. Rồi mới Tây Tiến Tây Thần Châu. Ban cho giãn hận thiên đệ tam lộ nguyên xoái. Lĩnh đệ ngũ quân đoàn từ Đông Thần Châu binh phạt Trung Thần Châu rồi Tây Tiến Tây Thần Châu. Ban cho vương tiện đệ tứ lộ nguyên xoái. Lĩnh đệ lục quân đoàn từ Đông Thần Châu binh phạt Trung Thần Châu rồi Tây Tiến Tây Thần Châu. Đám chủ soái đồng thanh kêu lên. Chúng thần tuôn chỉ. Diêm xuyên lại lên tiếng. Ban cho Lý Tư quan sát hậu cần trấn an dân chúng, luật pháp hàng dân Lý Tư kêu lên Thần tung Chỉ Diêm xuyên cao giọng quát Truyền toàn thiên hạc, bắt đầu tây chinh Rai Trên vân hải khí vận rồng ngâm tận trời Vọng thiên địa Toàn thi a hẹ đại trăng thiên triệu Vô số dân chúng cùng nghe tiếng rồng ngâm Các dân chúng lộ vẻ tò mò Quân đội của Đại Trăng Thiên Triều bắt đầu tây chinh Các quân đoàn trưởng nhanh chóng dẫn theo thân tính chỉnh quân tứ phương Chuẩn bị mang các đại quân đoàn Đại Trăng Thiên Triều cúng sạch thiên hạ Cự lộc thư viện Đám tiên nhân Mạnh Lăng Thiên nhìn tin tức từ Đại Trăng Thiên Triều truyền về cảm thấy mờ mịt Mạnh Lăng Thiên khó chịu nói Đại trăng này phát triển quá nhanh. Một tiên nhân nhớ mày nói. Thiên hạ chi đại mạc phi vương thổ. Xuất thổ chi tân mạc phi vương thần. Không biết đại trăng sẽ đối xử chúng ta như thế nào. Mạnh lăng thiên nghiêm túc nói. Nếu đại trăng muốn đối phó với chúng ta thì sớm đã làm. Diêm xuyên là người nói chuyện giữ lời ta tin hắn. Đám tiên nhân nhìn mạnh lăng thiên cuối cùng khẽ thở dài, gật đầu. Cự lộc thư viện đương nhiên không có hùng tâm không có tranh bá thiên hạ. Họ chỉ mong cuối cùng đại trăng thiên triều sẽ thực hiện lời hứa ngày xưa. Yến Kinh, đằng trước hàm dương cung. Diêm xuyên nghiêm túc nói. Thượng hư cảnh thập nhị trọng. Chẳng phải tìm cơ hội đột phát. Lần cuối cùng chậm chắc chắn sẽ tìm ra Yến kinh giao cho các ngươi trông giữ Miu Miu nhớ mày nói meo Ngươi độ tiên nhân kiếp thành tựu thiên tiên Lại tu luyện tiếp tục thì chẳng phải đã được rồi Diêm xuyên mỉm cười nói Tiên nhân tăng tu vi khó khăn hơn phạm nhân rất nhiều Không thể dễ giải Miu Miu bất đắc dĩ Miu Miu nói, hãy cẩn thận. Diêm Xuyên gật đầu, nói, U, V, K, -W, w, M. Thượng hư cảnh thập nhị trọng như là một cửa ải. Không thể nào vượt qua. Nhưng Kim Đại Vũ nói từng có tiền lệ. Diêm Xuyên đương nhiên không muốn từ bỏ. Diêm Xuyên đi vào Tán Thiên Đồng Quang. Phụ mơ dương hét to. Đại hồn phứ hề. Hồn phách của Diêm Xuyên bỗng hóa thành 200 phần cùng tiến vào tiên giới. 200 phần hồn phách trong đó có một đi theo dấu chân lần đầu tiên, lao hướng gốc xa xôi trong tiên giới. Trong một phòng nhỏ ở trong rừng, một nam nhân nằm sóc trên mặt bàn, nhắm mắt ngủ say. Vù vù. Nam nhân bỗng giật mình tỉnh dậy, ánh mắt biến sắc bén chính là ánh mắt của Diêm Xuyên. Diêm Xuyên nhập vào nam nhân, đứng dậy, ngoái đầu nhìn một hướng. Phía xa một đại thụ chống trời cắm rễ sâu xuống đất. Diêm Xuyên nghiêm túc nói. Thế giới thụ. Bách thụ. Ta đã trở lại. Lần trước khiến ta hiểu được trưởng trung vũ trụ Lần này hy vọng lại tìm thấy cơ hội từ thế giới thụ Vẫn là thân thể cũ Nhưng lần trước là xác phạm nhân Lần này đã là cao thủ khí cảnh Hiển nhiên trải qua lần trước Cứu sống bác thụ Được nhiều tiên nhân bảo vệ Còn dạy cho cách tu hành Dù sao bác thụ sống được toàn nhờ thiếu niên này Nếu thiếu niên chết bác thụ lại ra tình huống thì tiêu đời Vì vậy cường giả các nơi đến bảo vệ hắn. Diêm xuyên ra khỏi gian phòng, bay hướng bắt thủ. Phía xa trên đỉnh một ngọn núi, có hai tiên nhân một áo đỏ, một áo trắng đang đánh cờ. Hai người cơm, hân, u, vinh, quy, quy, ơ, thấy Diêm xuyên lao hướng thế giới thụ kinh ngạc. Ủa? Tiểu tử kia đi tới gần thế giới thụ. Đúng vậy. Lần trước quần tiên tụ hội tiểu tử này suyết bị hù ngốc Cuối cùng không ai thu hắn làm đồ đệ Chỉ cho công pháp tu hành Chúng ta hỗ trợ chỉ điểm Tư chất quá kém Cũng không biết tại sao được thế giới thụ chọn Nhiều thiên tài địa bảo cho hắn mà bây giờ mới là tu vi khí cảnh Thôi chúng ta đánh cờ đi Người khác không được tới gần thế giới thụ tiểu tử kia thì chắc chắn không thành vấn đề. A! Hai tiên nhân gật đầu tiếp tục đánh cờ. Diêm xuyên rất thuận lợi đi tới dưới thế giới thụ. Thế giới thụ mênh mông như là thông thiên triệt địa, chỉ quay quanh thế giới thụ một vòng cũng tốn thời gian ra lâu. Một hồi lâu là bởi vì hiện nay Diêm xuyên chỉ có tu vi khí cảnh. Diêm xuyên vút thế giới thụ. Thế giới thụ bỗng rung rinh, Diêm xuyên từ trong cây như cảm nhận sự hưng phấn. Diêm xuyên mở miệng hỏi, Ngươi biết ta sao? Nhưng thế giới thụ không trả lời, Chỉ biểu đạt một chút cảm xúc. Diêm xuyên bất đắc dị, Nhưng hắn không rời đi. Diêm xuyên dựa lưng vào thế giới thụ, Nhắm mắt ngồi, điều dưỡng. Phía xa, Hai tiên nhân mờ mịt nhìn Diêm Xuyên phía xa. Hồng y lão giả nghi hoặc hỏi. Tiểu tử kia tu luyện ở thế giới thụ. Bạch y lão giả lắc đầu nói. Mặc kệ hắn đi. Diêm Xuyên cứ như thế dựa lưng vào thế giới thụ. Dùng tâm cảm nhận cảm xúc của thế giới thụ. Diêm Xuyên ngồi tròn một năm. Phía xa hai tiên nhân đánh cờ ngày càng không yên lòng, thường liếc diêm xuyên ở phía xa. Quanh thân diêm xuyên như có tơ sáng xanh hòa hợp với thế giới thụ vậy. Hai tiên nhân cơ mặt co giật. Chắc không phải tiểu tự này được thế giới thụ truyền tin đi. Có cần báo cho tôn môn biết không? Ta nghĩ chờ chút đạp. Đã... Đường giống lúc trước kêu tông môn trưởng bối đến xong hỏi ngươi và ta không biết trả lời. Hai tiên nhân nghĩ đến chuyện lần trước là buồn bực. Thiếu niên bị hồ sợ. Hai tiên nhân cũng bị hồ sợ. Vô sấu cường giả vây quanh mình hỏi đông hỏi tây mà chính mình lại hoàn toàn không biết. Tình hình lúc đó gần như nghiêm hình bức cung. Lúc gần đi, các cường giả vẽ mặt nghi ngờ khiến hai tiên nhân cực kỳ khủng hoảng. Diêm xuyên khoan chân ngồi một năm, hai năm, đến năm thứ ba thì hắn rốt cuộc hoảng hốt như nghe hai thanh âm. Hình như có hai người đang đối thoại. Giọng một lão nhân truyền đến. Nguyện thiên hạ thương sinh, người người như Long trường sinh bất tử. Giọng một thanh niên trẻ tuổi truyền đến. Bách Hoàng Bách Hoàng nhẹ giọng nói Bách ấy, Bách gia ta chủ tu công danh, nhìn xa trong rộng Ngươi là người có thiên phú nhất Bách gia, hy vọng ngươi có thể hoàn thành một tâm nguyện của ta Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r Quận 8 chương 11 Bách Hoàng và Bách ấy B Ác ấy Diêm xuyên nhướng mày Chính mình kiếp trước không phải tên là Bách ấy. Thanh niên này cùng tên với chính mình. Nhưng là kiếp trước chính mình không biết người tên là Bách Hoàng A. Diêm xuyên chìm trong suy tư, ghi chép trong thế giới thụ lại truyền đến. Bách ấy tò mò hỏi. Bách Hoàng, người Bách gia vị ngươi mà ra. Ngươi từng nói với ta Bách gia sinh ra đến từ một Bách thụ. Thông thiên triệt địa. Bác gia ta sinh ra cùng nó. Tại sao ta không thấy bác thủ thông thiên triệt địa này? Ta có nghiên cứu địa lý thiên địa này, nhưng chưa từng thấy bác thủ thông thiên triệt địa mà ngươi đã nói. Bác Hoàng nói. Bác thủ này là căn bản của bác gia ta, cho nên ta đã đặt nó ở một nơi cực kỳ an toàn. Bác thủ bức diệt, bác gia vĩnh tồn. Bác gia và bác thủ kia nhất vinh câu vinh, nhất tổng câu tổng. Bác ấy tò mò hỏi. Mọc nơi cực kỳ an toàn. Bác Hoàng nói. Ngươi yên tâm ta đã nói nó an toàn thì chắc chắn an toàn. Trong bác thủ thông thiên này dung vào một tia thần hồn của ta, ta sẽ khiến nó dung nhập một chút thần hồn của ngươi. “A! Bác Hoàng nói. Hồng y, y nữ tử chúng ta dự thụ mà sinh. Một chút thần hồn đó dù cho thần hồn của ngươi bị diệt. Mệnh cách nát thì bách thụ có thể cứu ngươi được. Nhưng cũng phải trả giá rất lớn. Bách ấy cảm xúc kiếp động nói. Bách hoàng ta từng nghe hủy Quốc tử nhắc tối. Bách thụ cho ngươi cơ hội trùng sinh một lần. Chỉ có một lần sau. Bách Hoàng cười sang sản Đúng vậy Chỉ có một lần Nhưng cơ hội này là ngươi và ta cùng chung Bách Hoàng Ngươi làm như vậy ta Bách Hoàng thản nhiên nói Cơ hội một lần Nếu ta chết trước Thì tất nhiên ta trùng sinh Nếu ngươi chết trước Thì nhường cơ hội cho ngươi Như vậy không phải tốt sao Bách ấy khẽ thở dài Ngươi là lãnh đạo của bác gia ta, nhường cơ hội trùng sinh một lần cùng ta cộng hưởng ta không thể. Ha ha ha ha ha Ngươi hy vọng ta chết sớm sao? Không ta hy vọng ngươi có thể siêu thoát, ngươi có thể trường sinh bất tử. Bác Hoàng nói. Vậy chẳng phải được rồi. Khí khái của bác ấy ngươi đi đâu rồi? Đừng càng nhằn nữa. Ta từng suy tính tương lai. Bác gia ta chỉ có ngươi có thể cùng ta sánh vai. Thậm chí siêu việt ta. Đây là vinh hạnh của bác gia ta, là vinh hạnh của bác gia. Bác ấy cười nói. Thế ngươi có tính ra làm sao trường sinh bất tử không? Bát hoàng khẽ thở dài. Trường sinh dễ dàng, bất tử khó. Muốn bất cứ chỉ có thể vượt qua số mệnh. Mặc dù mệnh số thương nhưng không ai có thể lay động được. Bác ế nghiêm túc nói. Ta sẽ siêu thoát. Lần này ta đến là có chuyện khác muốn thương lượng với ngươi. À! Bác ế nói. Ta chuẩn bị chôn chính mình. Bác Hoàng nghiêm túc hỏi. Cái gì? Bác ế nói. Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, tứ tiếp âm đức ngũ công danh. Bác gia ta chủ tu công danh, phụ chính thiên địa phụ trợ các đế vương. Ta cảm thấy làm như vậy thì vĩnh viễn đừng mơ siêu thoát. Diêm xuyên nhớ mày. Ngũ công danh. Không phải là ngũ độc thư sao? Bác Hoàng trầm giọng hỏi. Ngươi muốn khai triều Lan Quốc? Bác ấy trầm giọng nói, đúng vậy, hệ thống ngày xưa tu vận, tu phong thủy, tu tiếp âm đức, tu độc thư, là nhân tổ tọa sáng tạo tu mệnh nhất đạo. Tu độc thư là rơi vào tu công danh, đọc khắp phạm thiên thư, bán mạng cho đế vương gia. A bác gia ta thật sự chỉ có thể làm phụ thần sao? Không lẽ bác cha ta chỉ có thể làm thần? Bác Hoàng hỏi. Làm thần tử của thiên địa có gì không tốt? Bác ấy nói. Không, muốn siêu thoát thì nhất định phải có hùng tâm tráng chiếc khai thiên tích địa. Tâm không kiên định thì làm sao siêu thoát? Làm sao trường sinh bất tử? Bác Hoàng nói. Kẻ khai quốc tu mệnh, một khi thất bại... Phản kiếp bất phục. Bác ấy trầm giọng nói. Ta biết nhân tổ tọa sáng tạo ra con đường hiểm, thậm chí cuối cùng hắn không đi đến cuối, đã chết. Nhưng ta cũng không chuẩn bị lùi bơn. U Vinh Quy Quy ờ. Ta nguyện nghênh thiên địa khó khăn. Ta nguyện chém tất cả gai góp. Kẻ siêu thoát rơi vào ngủ say, không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Thương sinh khổ, thiên địa sinh linh, không biết khi nào sẽ bị hắn triệt để hủy diệt. Ta muốn trước khi hắn thức tỉnh thì sẽ siêu thoát. Ta siêu thoát có thể bảo vệ đại thế giới thiên hạ thương sinh. Con đường này gặp vô số nguy hiểm, ngươi không sợ vạn kiếp bất phục. Bách ấy nói. Cảm ơn ngươi nhường cơ hội tùng sinh một lần cho ta. Nhưng dù không có cơ hội đó thì ta cũng sẽ đi tiếp. Đây là pháp bảo của ta. Đúng vậy. Đây là quan tài. Ta sẽ khiêng quan tài này bước vào đường tu mệnh. Quan tài này sẽ không ngừng nhắc nhở ta đây là con đường không thể quay đầu. Một khi nhận thu sẽ chôn tất cả của ta. Bách hoàng khen rằng Thiên quan tài lên đường Ha ha, ngươi nghĩ xong hết hậu sự của mình ta còn có thể nói gì? Bách hoàng bổ sung Nhưng bách gia ta có chuẩn tắc riêng của mình ta sẽ không giúp ếp được gì cho ngươi Bách gia sẽ không nghiêng hướng ngươi Bách ấy nói Ta hiểu Ta đi là tu mệnh Bách gia tu là công danh ta tùy thời vạn kiếp bất phục. Dĩ nhiên ta sẽ không kéo bách ra xuống nước. Nhưng ta muốn mượn một người trong tay ngươi. a Bách ấy nói. Đệ tử của ngươi, quỷ cốt tử. Bách hoàng lên tiếng. Tốt! Bách ấy trầm giọng nói. Ta dùng sáng mệnh diễn sinh một lần. Phân ra làm. Làm sườn. À! À! Ờ Sư Diễn sinh lần thứ hai ra ta thứ ba Lấy tên là Doan Sẽ lập đại Tần quốc Bản thể của ta chôn trong quan tài này Đợi sau này ba thể hợp nhất Cũng chính là ngày ta siêu thoát Bách Hoàng cảm tháng Chôn bản thân Bách ấy trầm giọng nói Quan tài này có tên là Trấn Thế Đồng Quang Tập lệ khí thiên địa mà ra Cần chôn bản thể của ta mới trấn được nó Cho mình sử dụng Tán mình mà trấn thế gian Tốt Trong lòng Diêm Xuyên tràn ngập cảm tháng Bác ấy thật là người khí phách đại dũng Thanh âm ngừng bật Nhưng Diêm Xuyên không đứng dậy tiếp tục chờ đợi Mơ hồ không biết qua bao nhiêu lâu Bỗng nhiên Lần thứ hai có thanh âm vang lên. Bách Hoàng hiếp sâu, cảm tháng. Bách ấy, làm, doan. Rốt cuộc hợp nhất. Giọng Bách Hoàng ngẹn ngào nói. Bại, thắng. Liên thần sắp hợp đến. Ngươi hy sinh chính mình giúp cho người ta siêu thoát, đón đỡ liên thần. Ngươi hy sinh chính mình bảo toàn thiên hạ bảo toàn thương sinh, vốn nên là ngươi. Nếu như ngươi ấp kỹ một chút thì có lẽ có thể siêu thoát mệnh số. Nếu như ngươi ấp kỹ một chút thì có lẽ có thể trường sinh bất tử. Hắn được ngươi trợ giúp siêu thoát nhưng hắn vĩnh viễn không vĩ đại bằng ngươi.